Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của anh Đều là Mang thai 2 tháng cần chú những gì Có lẽ cô sẽ không nói ra những điều như bạn nãy Thầm Tây Thừa quay lại nhà cũ cả bốn người đều đang ngồi trên sofa đời anh Trong tay Thầm Danh Thắng Vẫn đang cầm cái thắt lưng Còn mặt nhìn anh tỏ rõ sự phiền chán Tây Thừa Còn nghĩ như thế nào đây Lần này người chủ động mời lời phá vỡ Bầu không khí im lặng là ông cụ Thầm Tóc của ông cụ đã nhuốm màu hoa dâm Thế nhưng ánh mắt của ông vẫn luôn tinh tường sắc bé như vậy Đủ để có thể nhìn ra được Ngày trẻ ông khí phách hiên ngang đến thế nào Nói một không thể thành hai Bởi vì người hỏi là ông cổ thầm Đến cả thầm danh thắng cũng không dám chen vào Ông nội Cháu đã quyết định hai hôm nữa Sẽ củng cuối đi làm phẫu thuật rồi Giọng thầm tây thừa nàng chịu Thầm danh thắng không thể nhịn được thêm nữa Rút thoát lưng quật thật mạnh vào lưng anh Anh không hề phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vẫn là bà cụ thầm, vừa vã đứng dậy ngàn cả thẩm đánh thắng. Con làm gì vậy, công hỏi rõ sự tình đã đánh thằng bé rồi, con tưởng nó còn là trẻ con sao? Mẹ, mày tránh ra, ngày hôm nay con nhất định phải đánh chết thằng không biết sống hổ này. Thẩm danh tháng tức giận đến nỗi cao khuôn mặt đỏ bừng. Những kiến thức mẹ học được đều để chó gặm hết rồi sao? Mày làm cho con gái nhà người ta ánh bụng lên, mày còn bắt nó phải bỏ đứa bé đi, con bé mới chỉ có 20 tuổi thôi. Thẩm ngay thừa không hé răng nói câu nào, mà chấp nhận dự đánh mắng của ông. Vẫn là bà thầm tiến lên trước Bà nghiêm nghị nhìn cậu con trai hỏi Tây thừa nói cho mẹ nghe Có phải là nhân nhân không muốn con đứa bé này hay không Nếu là như vậy để mẹ đi Thầm tây thừa lắc đầu Không phải vậy là con không muốn Vậy Thầm vô nhanh không biết phải nói ra sao Tại sao lại không muốn Ông cụ thầm hỏi Năm nay cháu cũng đã 35 tuổi rồi Đã đến lúc lập gia đình rồi Thầm tây thừa vẫn không lên tiếng Anh chỉ là im lặng một hồi lâu rồi đáp Ông nội, cháu đã quyết định rồi Lần này đến cả bà cụ thầm Cũng không ủng hộ thầm thay thờ được nữa Bà không còn ca ngăn con trai Thầm danh thắng vì thế Mà diễn dàng sông lên Quất thật mạnh mấy cái lên người anh tiếng thân lưng ra đánh xuống Khiến cho bà thầm không cầm được máu mắt rơm sớm, sớm Thầm tây thờ đã bao nhiêu năm không vào triệu đoàn rồi Nó vẫn giống y như lúc còn bé Cho dù có bị đánh thế nào Không khóc, không thét cũng không kêu van Sau cùng Thầm danh thắng quang chiếc rơi lương xuống đất Ông đào một cái, cười lạnh nói Là tao dạy mày như vậy à Sách vừa cũng dạy mày như vậy à Những về trên đây của mày, tao đều không quản Hôm nay con gái nhà người ta có thai rồi Mày muốn đưa nó đi phá thai Mày đúng là thằng không ra gì Thầm tây thừa, tao hỏi mày lại một lần nữa Đứa bé này, mày muốn hay là không muốn Thầm tây thừa nhắm mắt vào Tay nắm chặt thành nắm đấm Anh đạn đau đến mức trên chán đẫm mồ hôi Nhưng vẫn cắn răng đáp lại Không muốn Tại sao con lại như vậy? Thầm vô nhân kho người ngồi xuống trước mặt Tây Thừa Nhìn thấy bộ dạng của con trai đau đớn đến như vậy Nhưng vẫn nhẫn nhịn Bà ngại ngảo nói Con cảm thấy là giá thế của nhân nhân không tốt phải không? Không sao, bạn nội con nói rất đúng Đếm ngừa ba đời Có ai mà không xuất thân bẩn hẳn chớ Tây Thừa, mẹ biết là con không phải là đàn ông vô trách nhiệm Dốt cuộc là tại làm sao? Ý như con cũng phải nói cho mẹ biết chớ Thầm Tây Thừa vẫn quyết không nói gì Bầu không khí của nhà họ Tầm Vốn đang vì chuyện giả nhân nhân mang thai Mà trên nên vui vẻ Giờ bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi Tuy rằng thầm thê thừa đã quyết tâm Sẽ đưa giả nhân nhân đi bỏ cái thai Nhưng người nhọ thầm về cơ bản Vẫn nhất quyết không chấp nhận Bà thầm không ngủ được mà cụ thầm cũng vậy Hai người họ từ sáng sớm không hẹn mà gặp Đã dậy cùng lúc Cùng nhau ra ngoài tìm gặp giả nhân nhân Con luôn cảm thấy thầm thiên thừa không phải người đàn ông vô trách nhiệm Liệu có phải bên trong có ẩn tình gì đó không Bà thầm dám Bản thân con cảm thấy Người không cần đứa bé này chính là nhân nhân Bà cụ thầm nghiêng hoặc Sao lại nói như vậy Con bé còn nhỏ tuổi Hồi con bằng tuổi nó Đừng nói đến làm mẹ Đến cả kết hôn còn không muốn nữa là Tất nhiên điều con lo nhất không phải là cái này Đứa trẻ này liệu có cho rằng Chúng ta chỉ muốn nó sinh con ra Mà không cho nó bước chân vào nhà thầm gia không Bà thầm càng nghĩ càng thấy có lý gia cảnh của nhân nhân bình thường Theo lý mà nói Công mới đang hộ đối với chúng ta Con bé có suy nghĩ đó cũng dễ hiểu Mẹ đừng nói là con bé Nếu là ngày trước Bà con nhận một cô con dâu không một đàng hộ đối Là hoàn toàn không thể Tây thừa từ nhỏ vốn không thích nói nhiều Bình thường tâm tư suy nghĩ của nó cũng giấu rất kỹ Con thấy quan hệ giữa nó và nhân nhân Không giống đôi tình nhân Có thể nhân nhân nói không cần Nó cũng chẳng hỏi nhiều mà đồng ý luôn rồi Còn nó cũng có lý Con bé còn nhỏ Gặp vài chuyện này có lẽ cũng sợ hãi Bà cụ thầm cũng nghĩ theo chiều hướng của thầm phu nhân còn ai hiểu mẹ bằng con nghĩ lại cũng thật đúng thầm tây thưa biết mẹ mình nhất định sẽ đi tìm nhân nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net